chưa 1.443 Liên Minh nghe đại trưởng lão tuyên bố xong khuôn mặt hậu lão quái liền biến sắc lúc xanh lúc trắng bao nhiêu năm qua hắn cùng dược lão tranh đấu hắn vốn cho rằng hiện giờ hắn có thể thắng được rồi nhưng hiện thực tàn khốc lại nói cho biết rằng hiện giờ tại phương diện luyện dược ngay cả một người đệ tử do dược lão dạy ra cũng có thể thắng được hắn hạ dược lão đầu chúc mừng ngươi Huyền Không Tử quay sang phía dược lão cười nói Lão xã hỏa này dạy dỗ được một đệ tử thật giỏi E rằng tiêu viêm hắn đã giỏi hơn thầy rồi Ngay xung quanh vang lên những cái tiếng lời chúc mừng Khuôn mặt sực lão càng thêm tươi cười Ngày hôm nay so với việc hắn tự mình ra thầy giành chiến thắng thì tiêu viêm biểu hiện ra còn làm choán mặt mũi có hơn nhiều Đến cái tuổi của bọn hắn bây giờ Lòng tranh cường hiếu thắng đã giảm đi rất nhiều ngược lại càng có hứng thú trong việc bồi dưỡng đệ tử chuyển hết một thân bản lĩnh của mình cho đệ tử. Người làm lão sư nhán khi nhìn thấy đệ tử của mình lấy được thành tựu cao như vậy, đương nhìn sẽ cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. hư nhìn thấy bộ dáng cười tum tìm của Dược lão, hậu lão quái càng thêm bực mình, căm giận vất ống téo xoay người rời đi. Trên đại đá đại trưởng lão nhìn Tiêu Viêm, trên khuôn mặt sạm nồi cũng nhen nhạt, nhạt cười, mặc dù so với hắn, Tiêu Viêm nhỏ tuổi hơn rất nhiều. Nhưng mà ở Trung Châu này tôi tác không quan trọng, cái quan trọng nhất chính là thực lực. Mà với Tiêu Viêm, không kể là đấu khí hay là luyện dược thuật đều đủ để choán đối xử một cách ngang hàng. Tiêu Viêm, từ nay trở đi, ngươi sẽ là trưởng lão của Tiểu Đan Tháp. Ngươi và Dược Trần đi theo lão Phu, ta có lời muốn nói. Chúng ta cũng nên bàn bạc một số chuyện. Nghe vậy thì trong lòng Tiêu Viêm có chút vui mừng, vội vã gật đầu, lần này đi tới Tiểu Đan Tháp chính vì việc liên minh. Nếu như không vì một phiếu quyết định kia Thì hắn cũng chả có hứng thú đi tị thí với mấy cái lão xa này Đại trưởng lão nói xong liền xoay người đi xuống đài Mấy vị trưởng lão khác cũng là đi theo Đi thôi Giật lão cùng ba người huyền công tử vui mừng đi đến bên cạnh tiêu viêm Nhìn bóng lưng của đại trưởng lão mấy người kia rồi cười nói Chuyện tiếp theo cũng là đơn giản hơn rất nhiều Việc liệt mình có hy vọng rồi Trong phòng nghị sự của tiểu đan tháp Mười mấy vị trưởng lão bao gồm ba người huyền không tử cùng nhau ngồi xuống cả tiêu viêm cùng sực lão cũng tìm một chỗ ngồi Đưa ánh mắt nhìn về đại trưởng lão ngồi trên thủ vị Từ xưa tới nay đàn tháp luôn vị trí trung lập Không nghiêng bất kỳ thế lực nào Điều này có thể làm coi như là một trong những quy cụ củ của đàn tháp Sọ nói bình thần của đại trưởng lão chậm rãi vang lên trong lòng Mọi người cùng phong nghị sự có không ít trưởng lão đều đưa ra ý kiến phản đối về việc liên minh lần này dù sao thì nói rằng đàn tháp và hồn điện có kết thù kết oán sâu đậm nhưng nếu liên minh thì phá hỏng quy củ của đàn tháp tại trưởng lão nói như vậy thì không phải mấy năm nay hồn điện bắt vô số linh hồn của luyện dược sư mặc dù bọn họ làm ra điều đó tương đối bí ẩn nhưng vẫn không ít tin tức lan truyền ra ngoài Đàn tháp là thánh địa trong lòng của các luyện dược sư vốn có nhiệm vụ bảo vệ bọn họ nhưng nhiều năm như vậy vẫn là đứng nhìn hồn điện túy làm vậy Đàn tháp cũng không có bất kỳ hành động nào bất mãn Dẫn tới việc danh vọng đàn tháp bị tổn hào to lớn Khi đó, cái tên thánh địa này chỉ còn là hữu danh vô thực Tiêu viêm kẽ lắc đầu chậm giọng nói Một khi đàn tháp mất đi vị trí thánh địa trong lòng các luyện dược sư Từ gọi khi đó, đàn tháp có khác gì những thế lực bình thường khác Lời của tiêu viêm không hề cách ký Không để lại trước mặt mũi nào cho những người Mà ngược lại, còn là thẳng thắn nói ra cái tình cảnh hiện giờ của đàn tháp hắn muốn dùng cục diện cá nghiêm trọng để đánh nát những quy tắc cổ hủ của những người trưởng lão bảo thủ này, nhưng mà cũng phải nói những lời nói này quả thực có không ít hiệu quả. mặc dù một số trưởng lão nhanh chán cao mày sắc mặt không tốt lắm, nhưng mà cũng để cho bọn họ hiểu được tính chất nghiêm trọng của việc này. mấy năm nay tốc độ thu thập linh hồn của hồn điện càng lúc càng nhanh, thậm chí đôi lúc bọn hắn không thèm che giấu hành vi của mình, cứ tiếp tục như vậy không ít luyện dược sư sẽ bàng hoàng lo lắng. Nhưng đối mặt với chuyện này thì đàn tháp lại không đưa ra bất kỳ hành động nào Mới bắt đầu, những luyện dược sư này có lẽ sẽ nhấn lại Nhưng nếu trải qua một đoạn thời gian, bọn họ cũng sẽ thấy nguội lạnh Mà khi bọn họ phát hiện ra tánh điện đàn tháp cũng không thể che chở cho bọn họ Thì ai còn để ý tới đàn tháp? Có ai sẽ nghĩ tới tánh điện? Đó không thể thật xâm phạm trên ghế thủ vị đại trưởng lão cũng vì lời này của tiêu viêm mà lâm vào trầm mặc lát sau mới khẽ thở sai rồi nói dược chân đệ từ này của ngươi không chỉ có trình độ đấu khí và luyện đan dược rất cao mà ngay cả lời nói cũng sắc bén như vậy à ha người trẻ tuổi tính tình cuồng ngạo nếu có chỗ nào đắc tội mồng đại trưởng lão thứ tội dược lão vuốt râu cười nói bộ dáng như trông có vẻ có chút đắc ý cuồng ngạo cũng cần phải có bản lĩnh mới được đại trưởng lão lắc đầu chăm chú nhìn tiêu viêm nói Hiện giờ, người cũng được coi như là trưởng lão của tiểu đàn tháp, nói như vậy thì số phiếu ủng hộ của liên minh sẽ chiếm phần hơn. Tuy ta là đại trưởng lão nhưng mà cũng phải nghiêm khắc tuân thủ những quy cụ này, bởi vậy lúc này các người đã thành công. Cảm ơn đại trưởng lão, như vậy thì tiêu viêm định lực hơn người, trên mặt cũng xuất hiện vẻ vui sướng có có thể để nén chắp tay nói. Đàn tháp chính là một bước quan trọng nhất trong việc thành lập liên minh, nếu như không có sự gia nhập của đàn tháp thì dù liên minh có thành công thì thanh thế cũng yếu hơn một nửa. Bởi vậy để thúc đẩy việc liên minh nền này Mà tiêu viêm cùng dược lão đã hào tốn Không ít tâm huyết Nhưng mà may sao Tất cả trả giá đều có hồi báo Hồn niệm thực sự Là công địch Của tất cả luyện dược sư Nhưng mà vì sự e ngại thực lực vận án Chúng ta không thể quyết định Huyết chiến với bọn chúng Bởi vì làm như vậy sẽ tổn thất rất lớn đại trưởng lão khẽ thở dài Nhưng mà việc tạm nhân nhượng Ủy khuất Cầu toàn này rõ ràng chỉ làm cho hồn điện càng ngày càng can rỡ Lúc này đây thì nhân tiện Mượn việc liên minh mà kinh sợ hồn điện Nếu bọn họ dám ngăn ngược Không biết thù liễm như vậy thì đàn tháp chúng ta cũng giống như trước kia Tự chiến đến cùng với bọn hắn Đại trưởng não yên tâm Nếu thực sự tới lúc đó chắc chắn không để mình đàn tháp ra tay Thì bìm chậm giọng nói Nghe thấy vậy thì khuôn mặt xà luôn đại trưởng láo hiện lên tươi cười chậm rãi gật đầu hỏi Chuyện nên mình bao giờ bắt đầu Ba ngày sau, mời đại trưởng lão tới tỉnh Vận Các. Tới lúc đó, tỉnh Vận Các, phần viêm gốc hòa tông, đàn tháp chính thức thành lập liên minh. Tiểu biên đáp lại. Sao? Các cả hòa tông và phần viêm gốc cũng đáp ứng gia nhập liên minh sao? Haha, <cười> xem ra lần này hành động của các người không hề nhỏ á. Nghe được lời này, các vị trưởng lão cũng hơi có chút thay đổi. Bọn họ có thể cảm giác được, nếu như lần này liên minh thành công thì tương lai liên minh sẽ trở thành cộng lồ đến mức nào? Cái đó chỉ sợ là hồn điện cũng không dám tùy ý coi thường. Được rồi, ba ngày sau chính ta sẽ tới tinh vận các, hoàn thành nghi thức liên minh. Nhìn khuôn mặt tươi cười của tiêu viêm, đại trưởng lão cũng cười. Đột nhiên hắn như cảm nhận được điều gì, không hiểu tại sao nhiệt huyết đã lạnh bao lầm. Trong cơ thể lại đột nhiên có chút ấm lên. Hồn điện không biết lần này có thể chấm dứt hoàn toàn, ân oán năm xưa hay không. Giải quyết xong vấn đề của tiểu đan thát tiêu viêm và sược lão ở lại một ngày sau đó liền cáo từ một đường không ngừng nghỉ chạy thẳng về tinh vẫn các đối với việc liên minh tinh vẫn các chính là chủ nhà đương nhiên cần phải chuẩn bị rất nhiều trong khi toàn bộ tinh vẫn các lo lắng chuẩn bị cho liên minh thì thời gian hai ngày cũng trôi qua trong nháy mắt soi ngày thời gian toàn bộ tinh vẫn các đã trong trạng thái phòng vệ nghiêm mật nhìn rộng xung quanh tinh giới có vô số cơ sở ngầm chỉ cần có bất cứ việc gì dù là cọng cỏ cọ, lay động cũng không lọt khỏi Tầm mắt của mệt 8 tình vận các, trên đỉnh tình vận các mây mù uốn lượn, từ dược lão tì viêm cho đến nhóm người thải lân cũng đã tới từ sớm. Trong ngày hôm nay, cửa lớn của tinh giới đã hoàn toàn mở rộng chỉ vì đón khách. Thời gian từng phút trôi qua, ánh mắt ánh mặt trời cũng dần lên tới tỉnh đỉnh Vụ, không gian yên tĩnh bỗng nhiên vàng lên tiếng xé gió. Tiêu viêm và Dược Lão là người đầu tiên phát hiện ra, đưa mắt nhìn về phía cửa chính của tinh giới. Nơi đó có một cái đoàn ánh sáng đang bay nhanh tới. Chỉ trong chốc lát đã xuất hiện, ở phía không trung đỉnh núi, ánh sáng tản đi, lộ ra một cái đoàn người hình dáng thướt ta, người cổ hòa tông đã tới. Ánh mắt tiêu viêm nhìn về vân vận, dừng lại một chút, sau đó chuyển đến phía trước. Nơi đó có hai nữ tự đang đứng, quanh thân, màu hổ hai cổ lực lượng mạnh mẽ một vị trung cấp bán thánh một vị cao cấp bán thánh thực lực khoa tông che giấu đúng là không kém a ha ha thành tiên tử hoa tiên tử đã nhiều năm không gặp nhìn thấy hai vị nữ tử này sược lão liền cười lớn cất giọng nói nhóm người trên bầu trời hạ xuống cuối cùng dừng lại trên đám tiêu viêm một khoảng không xa đứng đầu là một vị phu nhân xinh đẹp mặc cùng trang xanh biếc ánh mắt phức tạp nhìn sược lão nhẹ giọng nói đã nhiều năm không thấy người lại biến thành bộ dáng lão già Lùa thế này rồi Nghe được Thế thì sự lão cũng không khỏi có chút số hổ Nhìn thấy ánh mắt phức tạp của vị phu nhân xinh đẹp kia tiêu viêm có chút nào nào Hắn không hề thấy xa lạ với ánh mắt này Mỗi lần huyền y nhìn sự lão cũng đều giống vậy Xem ra lão sư làm đó Cũng là người phong lưu khoáng đáng Các nơi đều có lựa tình a Nơi này là tình vẫn các sao Cũng có khí tế của đại tông phái Còn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của lão phu Ngay khi tiêu viêm đang cười thầm trong lòng Ở bên tình giới đột nhiên Chuyển đến một cái luồng gió xoáy nóng sực Một cái chùm ảnh Ánh sáng đỏ sậm Xuất hiện trên đỉnh núi Ánh sáng tan đi lộ ra một nhóm người mái tóc màu đỏ của lão già, Cầm đầu dưới ánh nắng nắng mặt trời Trở nên đặc biệt thu hút Mặt khác người này xuất hiện đồng thời Là một cái loại ký tức nóng sực khủng bố Khiến cho tiêu viêm cũng chấn động Giống như cơn sóng động trời trào xa Hỏa phân não tổ, lão quay người đúng là vẫn còn sống. Nhìn lão già kia rực lão khẽ mỉm cười. Chương 1444 Thiên phủ liên minh Nói như vậy vị này chắc chắn là họa phần não tổ của phần viêm cốc Thực lực đúng là rất mạnh Nhìn cái vị lão sợ Tóc đỏ kia sắc mặt tiêu viêm Cũng có chút ngưng trọng Ở trong cảm ứng của hắn thì thực lực vị lão sợ này không ngờ đạt tới độ Nhất tình đấu thánh Và lại so với hắn thì còn cao hơn Nhất tình đấu thánh trung kỳ Phần viêm cốc Có được một cái đấu thánh thực sự Vậy mà nhiều năm như vậy Vẫn đứng trong hàng ngũ tam cốc cơ thao thực lực bọn họ thì rõ ràng có thể ngang hàng với Thiên Minh Tông, Hoa Tông. Có điều bọn họ chưa hề từng hiện lộ mà thôi. Dực lão đầu không thể tưởng tượng được nga. lão ràng nhà ngươi cũng còn chưa chết. Phía trên bầu trời hỏa vân lão tổ cười lớn một tiếng, mang theo đường trấn cung đường hỏa nhi chậm rãi hạ xuống, khi nhìn thấy Dực lão thì lớn tiếng nói: lão gia họa người thực sự đã đạt tới đấu thánh rực lão cười nói xem bộ dáng thì có vẻ quen biết với họa phần lão thổ ai để đột phá đến đấu thánh thì lão tổ ta thiếu chút nữa không còn cái mạng này so sánh với tên tiểu tử phía sau nhà ngươi thì lão tổ ta là người bạc mệnh a. hỏa vân lão tổ bĩu môi ánh mắt chuyển về phía tiêu viêm. vãn bối tiêu viêm ra mắt hỏa vân lão tổ đường cốc chủ. tiêu viêm cười cười chắp tay nói người chính là tiêu viêm. Đúng, thật là tuấn tú lịch sự, có vẻ thích hợp với họa nhì nhà chúng ta Hỏa vân lão tổ nhìn tiêu viêm từ trên trời xuống dưới Có chút thỏa mãn gật đầu nói Ông, ở phía sau lưng đường ngoại nhìn nghe thấy họa vân lão tổ Đứng trước mặt mọi người nói chuyện như vậy, sắc mặt nhất thời ửng đỏ Nhưng mà ngại bên ngoài, nên đành phải để cho lão xả này mặt mũi Cho nên chỉ có thể cắn chặt xăng, ánh mắt hung ngác nhìn chầm chầm bóng lưng của họa vân lão tổ Tiêu viêm cũng bị những lời của họa vân lão tổ làm cho số hổ chỉ có thể cười khổ lắc đầu, không nói thêm câu nào. Người của ở Đan Tháp cũng tới rồi. Khi Tiêu viêm bị những lời của họa vân lão tổ làm cho không biết phải làm sao, thì trong lồng nháy động, ánh mắt chuyển về hướng cửa lớn của tinh giới. Không gian nơi đó hơi dao động. mấy bóng người đột nhiên xuất hiện trên đỉnh núi chính là đại trưởng lão cùng ba người quyền công tử. gì, lâm lão quái, lão bần tử nhà ngươi cũng tới thấy đại trưởng lão của đàn táp hiện thân trên khuôn mặt họa vân não tổ nhất thời hiện lên chút kinh ngạc quay qua hỏi như thế nào họa vân não quái chẳng lẽ chỉ được phép mình ngươi tới nghe thấy thế thì đại trưởng lão cười thản nhiên đáp ha nếu tất cả mọi người tới đông đủ thì vậy mời các vị ngồi xuống trao đổi với việc về liên minh thấy mọi người đông đủ thì dược não cười nói sau đó xoay người bay vào Chủ các của tinh vẫn các những người khác cũng nhanh chóng đuổi kịp trong chủ các ở một tòa đại điện mọi người chia nhau ngồi xuống cho chuyện một hồi sau đó mới từ từ đi vào chuyện chính được các vị nể mặt hôm nay tự mình tới tình vẫn các của ta về phần chuyện ngày hôm nay thì mọi người cũng đã sớm biết ánh mắt rực lão nhìn đại điện chậm rãi nói việc làm những năm gần đây của hồn điện mọi người đều biết rõ đàn tháp tổn thất nghiêm trọng nhất không ít luyện dược sư đều chết trong tay hồn điện còn về thiên minh tông yếu làm bề trước đủ các loại thủ đoạn sầm lấn Hoa Tông, mà sau lưng bọn chúng có bóng dáng của hồn điện về phần Hỏa Vân não tổ, làm xưa cũng từng trợ mặt với hồn điện, nhưng cuối cùng vì kiêng kỵ thực lực của hồn điện mới phải nhẫn lại. Dực lão đương nhiên biết rõ ân oán xưa bà thế lực cùng hồn điện, trong đó có một ít tủ hận ngày xưa, ngay cả Tiêu viêm chưa từng ngày qua. Một thời gian trước Thiên Minh Tông cùng vài thế lực khác đã tạo thành Minh Hạ Minh, muốn hủy diệt tình vẫn các chúng ta trong đó có bóng sáng của hồn điện thêm vào đó bản thân ta cùng tiêu viêm với hồn điện là như nước với lửa không thể sao hòa cho nên có thể nói liên minh lần này chúng ta có chung địch nghe được lời dược lão tất cả mọi người trong đại điện đều gật đầu đồng ý với lời của dược lão liên minh cũng được nhưng ta muốn biết liên minh xong có xảy ra chuyện nhúng tay vào nội bộ các tông môn hay không Hỏa vẫn láo tổ đùa nghịch hai quả cầu lửa ngừng tụ trên tay chậm rãi hỏi Trong liên minh không phân chia cao thấp, các bền đều ngang hạng, đương nhiên không có quyền nhúng tay vào việc tông môn của đối phương, dược lão nghiêm túc nói. Nghe thế thì sắc mặt mọi người thả lòng. Khi liên minh thì điều người ta lo lắng nhất chính là xuất hiện huyện, loại chuyện này. Đến khi đó không chỉ là liên minh không thành công mà còn sinh ra khúc mắc cùng với nhau. Lần này liên minh không có tính hạn chế quá mức khắc nghiệt, chỉ là muốn để cho mấy phương thế lực chúng ta có thể trở thành đồng minh công thủy. Một phương gặp nạn các nơi khác tương trợ Chúng ta đều biết rõ ràng Chỉ nói về lực lượng thì bất kỳ thực lực nào Ở trong chúng ta không thể nào chống lại được hồn điện Vì thế chúng ta mới phải liên minh Nhìn mọi người như thế tiêu viêm hiểu Rõ suy nghĩ trong lòng bọn họ liền lập tức nói ra Liên minh như vậy có thể được Đại trưởng lão đàn táp chậm rãi gật đầu nói Nhưng mà nếu liên minh Vậy chắc chắn sẽ có minh chủ Nếu không có thì không có cách nào thống nhất ý kiến được Mà vị trí minh chủ thì ai làm Vị Mỹ phụ mặc Cùng trang màu xanh biếc của hoa tông Được gọi là thanh tiên tử Cũng là bình thản đáp Nghe được những lời này trong đại điện cũng yên tĩnh lại Vấn đề này có chút mẫn cảm Những người Nhưng mà cũng rất quan trọng Bởi vì liên minh Là do chúng ta đề xuất ra Nếu lúc này tiếp tục chủ động Nói ra đến việc lựa chọn người làm minh chủ khó tránh khỏi suy nghĩ mọi người bởi vậy vị trí này để cho ba phương các người tự đề cử chỉ cần thích hợp chúng ta sẽ đáp ứng dược lão im lặng mở miệng nói thích dược lão mở miệng bỏ qua việc này ba phương còn lại cũng nao nao thoáng có chút ngại ngại đặc biệt là vị thanh tiên tử kia trên mặt cũng xuất hiện vẻ xin lỗi nàng không phải là muốn để dược lão rút lui tránh khỏi như thế ha ha các vị không cần nghĩ nhiều trong liên minh ngoài minh chủ còn ba phương thế lực còn lại mỗi phương có thể là một vị phó minh chủ nếu ý kiến của ba vị phó minh chủ này thống nhất với nhau thì cho dù là quyết định của minh chủ cũng có thể thay đổi bởi vậy các vị không cần lo lắng minh chủ có thể mạnh mẽ đưa ra mệnh lệnh gì tiêu viêm mỉm cười nói vị minh chủ này tất nhiên phải cần một vị thực lực mạnh mẽ đồng thời có danh vọng có thể kẻ dưới tin phục ta không thích hợp với việc này mặt khác họ vần não tổ tuy có thực lực mạnh nhưng mà tính tình có chút táo bạo có tránh khỏi việc theo cảm tính cũng không thích hợp với minh chủ thanh tiên tử trần trừ một chút chậm rãi nói nghe nàng nói thế thì họa vân lão tổ nhất thời trợn mắt nhưng cũng không phản bác lại việc hắn không thích nhất chính là quản lý nếu không thì hắn cũng không sớm đem việc quản lý phần biển cốc giao cho người khác bởi vậy có thể nói bây giờ hai người thích hợp nhất chính là lầm lão tiên sinh tiểu đan tháp và dược trần Hai người bọn họ có thực lực mạnh mẽ đồng thời ở Trung Châu có danh vọng và sức kêu gọi rất cao. Do đó vị trí minh chủ nên lựa chọn một trong hai vị. Thanh tiên tử tiếp tục nói. Nghe vậy đại trưởng lão tiểu đan tháp ngượn người rồi lắc đầu cười. Khách thời dài nói. Lão phù tuổi đã lớn, nhiệt quyết không còn. Nếu liên minh đã cố thủ một lần một chỗ thì ta cũng không sao. Nhưng mà liên minh này cần phải có sức sống. Lão giả ta được tuyển làm minh chủ sớm hay muộn cũng là cho tự kỷ trầm lặng. Vị trí minh chủ lại để cho Dược Trần làm đi Ánh mắt thanh tiên tử chuyển sang Dược Trần cười nói Một khi đã vậy người cũng không được từ chối rồi Thế vậy thì Dược Lão cười khổ một tiếng rồi có chút ngập ngừng nhưng cũng không có từ chối giả dối mà nói Nếu đã nhận được sự tin cậy của các vị thì ta tạm thời trông coi vị trí minh chủ này Đợi sau này có người thích hợp ta sẽ sao lại Thế vị trí minh chủ cuối cùng rơi vào tay Dược Lão TV mỉm cười nhẹ giọng nói nếu đã tuyển ra được minh chủ vậy thì quyết định tên của liên minh một khi liên minh nói chung cần một cách tên mới được mọi người cảm thấy được sự tập hợp mọi người cảm thấy liên minh nên gọi là gì thích hợp nhất muốn đặt tên đương nhiên phải hoành tráng Khách khí khí khái nếu đặt cái tên kém cỏi khiến cho người ta chê cười giống như họ phân não tổ hứng thú việc đặt tên hằng hay nói hay gọi là hạo nhiên chính khí điện Nghe thấy vậy thì sắc mặt tiêu viêm nhất thời giật giật cái tên này Khụ khụ Đối thủ chúng ta là hồn điện Nếu bọn hắn lấy hồn làm điện Vậy chúng ta liền đè bọn hắn rồi Lấy trời cao làm phủ Hay gọi là thương khung phủ đi Đại trưởng lão Ho khan một tiếng chậm ngầm một tiếng rồi nói Lấy hồn làm điện Lấy trời làm phủ Thương khung phủ nghe cũng được Tiêu viêm nói Nhưng mà thương khung là thiên lấy từ đơn giản thiên minh chúng ta gọi là thiên phủ đi mọi người thấy thế nào thiên phủ lấy thiên nam phủ đủ khí phách họa phần lão tổ vút dầu cảm thấy cái tên này có vẻ hay hơn cái tên nhạo hạo nhiên chính khí điện quán được như vậy cũng được đại trưởng lão gật đầu cười nói thấy tất cả mọi người đồng ý dược lão cười nói nếu như mọi người đã Không có ý kiến khác vậy thì liên minh chúng ta liền gọi là thiên phủ Lấy trời làm phủ còn ký vách hơn nhiều so với hồn điện Liên minh đã thành tiếp đó Chúng ta hãy vì thiên phủ mà chúc mừng viêm nói với mọi người dơ tay chén rượu lên Nhưng chưa kịp nói tiếp thì sắc mặt trở lên âm trầm Ánh mắt lạnh lẽo Nhìn thẳng về một góc của đại điện Không gian nơi đó bỗng nhiên trở lên vặn vẹo Sương mù màu đen rồng đậm toát ra Cùng lúc đó một giọng nói lạnh nhạt không chút cảm xúc Vàng lên trên đại điện Thiền phụ, ký phách này thật là ký phách đấy Nhưng mà bản điện chủ rất muốn biết Các người liệu có thể mà có mạng mà hưởng thụ hay không đây Trường 1445 Phó điện chủ Hồn điện Bản điện Nghe giọng nói hở hững truyền ra từ không gian, đồng tử tiếp viêm trượt co rụt lại, người tới rõ ràng là người của Hồn Điện, tại sao tự xưng là bản điện, chẳng lẽ đây chính là điện chủ cực kỳ thần bí của bản Hồn Điện sao? Hắc vụ không ngừng thẩm tấu từ không gian, cuối cùng ngưng tụ thành một cái đạo thân mảnh mờ ảo được bao bọc trong hắc vụ. Điện chủ Hồn Điện, ánh mắt đại trưởng lão Tiểu đan Thất bắn thẳng tới bóng người ẩn nặc tu vi kia. Thân thể giả lùa hơi nhích về phía trước, khiến cho không gian xung quanh trở nên rung chuyển, gọi ta là phó điện chủ thì đúng hơn đấy. đá khắc vụ hơi hơi dao động. một cái tiếng cười nhạt vang lên bên trong. xem ra tên phó điện chủ của người cũng có gan nhỉ. nếu như dám xông tới tình vẫn cát ta, sao không dùng một cái bản thể cho một cái hư ảnh tới chẳng lẽ sợ sao? khoe miệng từ biềm nhếch lên một cái nụ cười lạnh rồi nói. lấy ánh mắt của anh tự nhiên có thể liếc mắt nhìn ra bóng người khắc vụ chỉ nằm cái hư ảnh không phải bạn thể chân chính nhiều năm như vậy ngươi là người đầu tiên dám nói bạn điện không có gan đấy nghe vậy Trong hắc Vũ chuyển ra một cách chàng cười cổ quái nhưng mà thành tựu hiện giờ của ngươi làm cho ta rất bất ngờ nếu sớm có biết ngày hôm nay lúc trước đã huyết tẩy cả điêu ra nơi này hồn điện các người nói rất nhiều lần rồi A ánh mắt tiêu viêm lạnh xuống chậm rãi nói nhưng mà cái thân phận phó điện chủ những người nếu như tới đây chỉ làm nói nhảm vài câu như vậy Thì cái hư ảnh này không cần thiết phải tồn tại rồi. Vừa nói bạn tay tiêu bìm chậm rãi lâng lên, hướng phía đạo hư ảnh kia, không gian xung quanh lập tức dậy sóng kịch liệt. Mục đích lần này của bạn điện lật vì đà xa cố đế ngọc ở trong tay ngươi. Bóng người trong hắc vụ cười nhạt, chợt hắc vụ trước mặt hắn bắt đầu xoáy thành một cái tấm kính màu đen. Bên trong tấm kính hiện nền chuỗi hình ảnh, ở đó có một lào ngục ấm lãnh vô cùng lớn trong ngục những chiếc xích màu đen đan xen vào nhau chi chít như mạng nhện, mà ở giữa có một đạo thân ảnh nhìn rất tiểu tụy đang ngồi xếp bằng, dường xích quấn chặt tứ chi của hắn như độc xa. nhìn cái đạo thân ảnh kia sắc mặt tiêu viêm chợt trở, trở lên dữ tợn, thân thể đột ngột đứng dậy, khí tức kinh khủng uôn uôn bùng phát từ cơ thể, dường như chỉ trong nháy mắt, chiếc bàn bên cạnh đã hóa thành bụi phấn, sát ý ngập trời làm cho nhiệt độ trong đại điện trở nên lạnh như băng. phụ thân. Bàn tay tiêu viêm nắm chặt lại, móng tay đâm vào giá thịt. Thân thể dù nên nhẹ nhẹ, hắn vô cùng quen thuộc với đạo thân ảnh tiêu tụy kia bởi chính nò. là phụ thần của tiêu viêm, tiêu chiến. Mặc dù nhiều năm không gặp nhưng tiêu viêm vẫn lập tức cảm nhận được cảm giác huyết mạch đồng nguyên vô cùng quen thuộc trên đạo thân ảnh kia. Sao đà xá cổ đế ngọc cho bản điện, nếu không người biết chỉ cần một ký niệm của ta truyền về thì ngày này năm sau sẽ chính là ngày rỗ của chàng ngươi bóng người hắc phụ không hề để tâm tới sát ý của tiêu viêm rắc sắc mặt tiêu viêm âm trầm đến đáng sợ nhưng mà nắm tay phát ra cái tiếng răng rắc giờ phút này hắn giống như một con dã thú sắp đánh mất lý trí sát ý điên cuồng không ngừng bành trướng trong đầu gầm gừ quát hắn lập tức đem kẻ trước mặt bầm thầy vạn đoạn tiêu viêm bình tĩnh khi sát ý trong đầu tiêu viêm không ngừng tuôn ra Thì một chiếc ngọc thủ trắng nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay, tiếng quát khẽ vàng theo sự lo âu truyền vào trong tay. Nghe được tiếng quát, lòng tiêu viêm cũng chấn động, lúc lẻ mới khôi phục được một chút lý trí. Hắn vội vã, hít sâu một hơi, áp chế sát ý trong lòng. khuôn mặt sữ tợn, cũng là chậm rãi khôi phục vẻ bình thường. Mò rào đà xá cổ đến ngọc ra thế tiêu viêm bình tĩnh lại, ánh vụ xung quanh bóng người kia cũng là dao động chợt quát lạnh một tiếng. Sao cổ ngọc cho các người chỉ sợ cha ta chết nhanh hơn mà thôi. ánh mắt tiêu viêm lạnh lùng đáng sợ, hắn nhìn trầm trầm bóng người kia lại nói. loại thủ đoạn này vô dụng với ta. nếu muốn đả xá cổ đến ngọc thì đưa cha ta đến trước mặt số nói chuyện tiếp. nếu không cho dù người có uy hiếp cũng chẳng có tác dụng. cổ ngọc có thể cảm ứng sinh từ cha ta. nếu một ngày nó mất đi cảm ứng thì ta sẽ giao nó cho cổ tộc. đến lúc đó các người vĩnh viễn đừng mong chiếm được nó. Vì cổ Ngọc mà người không quan tâm tới tính mạng của phụ thân sao? Nghe được lời này của tiêu viêm, bóng người kia cũng cười lại một tiếng. Tiêu viêm cười nhạt khuôn mặt khôi phục vẻ thong dong như lúc trước. Hắn không biết vì sao hồn điện lại cấp bách muốn lấy được cổ Ngọc như vậy. Nhưng dù thế nào đi nữa, cổ Ngọc chính là bùa hộ mệnh của phụ thân. Nếu cổ Ngọc còn thì hồn điện sẽ không dám lấy đi tính mạng của tiêu chiến. Cho nên mới nói, nếu không đưa tiêu chiến an toàn đến trước mặt hắn, thì hắn tuyệt đối... Không thể giao cổ ngọc ra Bởi vì Khi giao ra với thủ đoạn của Hồ Điện Chắc chắn sẽ lấy đi tính mạng Của Tiêu Chiến Hắc hắc Thật là một kẻ tâm ngoan Thủ lạt quả nhìn đúng như lời Đại Thiên Tôn nói Những thủ đoạn này đều không có hiệu quả với ngươi Nhìn bộ sáng của Tiêu Viêm Bóng người trong hắc vụ cũng hiểu rằng mưu kế của mình không thu được bao nhiêu tác dụng Về mặt Tiêu Viêm không chút thay đổi nói Nếu bản thể ngươi không dám hiện thần Thì giờ ngươi có thể cút tiêu viêm, đừng khóc bẩy ra cái vẻ kiêu ngạo ngay trước mặt bổn điện. Các người nghĩ mình thành lập cái gọi là Thiên Phủ Liên Minh có thể đối chọi lại hồn điện chúng ta sao? Các các cứ chờ xem đến lúc biết được thực lực thực, thực sự của hồn tộc, chúng ta thì các người sẽ tự mất hết hy vọng mà thôi." Bóng người kia quái xị nói. "Còn có lúc người đàn táp kia nữa. Vốn hồn điện ta còn chưa cho các người một chút thể diện, chẳng qua lần này chính là các người vứt bỏ nó." Vậy tiếp theo cũng đừng trách hồn điện ta ra tay ác độc Vừa đúng lúc chúng ta sẽ để ý Đến đám luyện sực sự kia rất lâu rồi Về phần hoa tông Phần viềm cốc cả vũng nước độc này Ta khuyên các người không liền dính vào Thì hơn Nếu không đợi đến lúc tông hủy Nhân vong thì đã muộn Muốn luốt đàn tháp chúng ta Cũng phải xem Răng hồn điện các người có đủ cứng hay không Đại trưởng lão cười lạnh nói Ánh mắt thanh tử và hỏa vân lão tội híp lại Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là thở ơ không đáp lại lựa câu tiêu viêm lạnh lùng nhìn bóng người trong các vụ bao phủ cũng là lười trọng muốn tiếp tục đôi co với hắn bàn tay chậm rãi nắm lại nói trở về nói với đám cậu tập trung hồn điện và hồn tộc kia ngày sau ta sẽ giết chết từng tên từng tên một khoảng khắc bàn tay tiêu viêm nắm lại không gian xung quanh bóng người nhất thời sụp đổ lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh nát không gian cùng lúc đó bóng người kia hóa thành hư vô chỉ trong nháy mắt, khắc khắc tiêu từ thất cuồng vọng, người là cái quái gì, mạnh như tiêu huyệt năm đó vẫn còn vẫn là trong tay hồn tộc chúng ta, huống chi một tên nhất tinh đấu thánh, quả thật không biết tự lượng sức ha Vậy thì bản điện chờ tới ngày đó, chỉ cần ngươi dám tìm tới cửa thì bản điện đích thân ra tay xử lý ngươi. Khi bóng người trong hắc vụ kia biến mất, một cái chàng cười quái dị đầy âm lãnh vang vọng trong đại điện, thật lâu không tiêu tán xem ra việc liên minh lần này của chúng ta sớm đã bị hồn điện thám tính rõ ràng nếu không chúng cũng không hiện thần ngay lúc này nhằm mục đích chấn nhếp các thế lực khác quấy nhiễu sự phát triển của liên minh nhìn đại điện yên tĩnh trở lại sược lão chậm rãi nói xem ra việc liên minh cũng làm cho hồn điện rất kiêng kỵ nếu không với tính tình của bọn chúng cũng không làm ra chuyện như vậy từ viêm thản nhiên nói về phần cái tên tự gọi là phó điện chủ vừa rồi mọi người có ai nghe nói qua chưa vẫn chưa từng nghe nói qua. Trong hồn tộc cường giả nhiều như mây, chắc hẳn tên võ điện chủ này là cường giả mới đi ra từ hồn tộc. Hỏa phân náo tổ nhíu mày, chợt cười lạnh nói: "Dù vậy thực lực kẻ này nhiều lắm chỉ là một gã tam tinh đấu thánh, nếu không xuất hiện hôm nay sẽ không phải là hư ảnh mà là bạn thể thực sự. Chính là vì hắn không có nắm chắc đánh bại được, những người ở đây nên mới giấu đầu lộ đuôi." Tiêu Viêm khẽ gật đầu hiện nhiên cái tên phố điện chủ vừa rồi cũng là kiêng kỵ lực lượng ở đây của bọn họ. Các vị, Liên Minh cơ bản đã hoàn thiện, không biết có anh có nghi vấn gì không?" Ánh mắt tiêu viêm đạo qua mọi người rồi nói, "Liên Minh này hồn điện chính là đại địch, sau khi tuyên bố ra ngoài, chắc chắn hồn điện sẽ không để yên, lúc đó chính là thời điểm chúng ta liên thủ đối địch." Đại trưởng lão Đàn pháp Họa Vân lão tổ thành tiền tử liếc mắt nhìn nhau một cái cuối cùng cũng là chậm rãi lắc đầu bọn họ không phải nhân vật tầm thường tự nhiên không vì vài câu dọa lạt của phó điện chủ mà thay đổi chủ ý nếu đã vậy đợi chúng ta tuyên bố việc này thì xin tự mình các vị ra tay xây dựng không gian trùng động đến lúc đó nếu gặp phải công kích thì có thể nhanh chóng tới trợ giúp tiêu viêm trầm giọng nói ừm nghe vậy thì mọi người gật đầu liên minh đã được hình thành nhưng tất nhiên hồn điện sẽ đáp trả việc này chỉ sợ khoảng thời gian tiếp theo không quá bình tĩnh việc này không nên chậm trễ Chúng ta lập tức trở về xây dựng trung động Thấy họa vật não tổ xuất khoát Đứng dậy rời đi Tiều viêm cũng gật đầu cười Cùng với sược lão Đứng dậy tiễn đoàn người Ra khỏi đại điện Nhìn thân ảnh của đoàn người nhanh chóng biến mất Hai người đưa mắt nhìn nhau Cảm nhận được một cái luồng khí tức Như sắp có gió bão cuốn tới Trùng trầu yên tĩnh Nhiều năm như vậy Rốt cuộc cũng bắt đầu trở lên não nhiệt rồi A.